Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t ngừng n h é t thức ăn vào miệng kia đ a n t h a n h à cậu đã trưởng mắt nhìn tờ suốt m ộ ư ơ i phút rồi đó không thấy m ỏ i mắt hay sao cái miệng nhỏ đang ra sức cắn miếng bánh xốp sòn thủy k i ề u mẫn lội ra một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn trả chiều điểm tâm của nhà hàng này thật sự là quá tuyệt vời nha tì k i ề u mẫn à s ở đ a n t h a n h c a o m a i cất tiếng gọi đ a n thành à chúng ta biết nhau lâu như vậy Mà cậu lại gọi sở a của người ta i người lời tên thế trả thế như nào? như nào Cậu trả lời là là thì, thì, thì, đàn thanh không nghĩ tới cô đang bày ra một bộ dạng ngốc ngách lạnh lùng mà nghiêm chỉnh chất vấn đó cũng không phải là mấy món ăn bình thường nha nghe nói là từ nhà bếp trong công đình nhưng đã bị thất truyền đó Thùy biết Kiều không Mẫn sở ố n còn phản ngựa phường có thể làm ra. Hơn nữa, còn người đồng món ăn、đó. Nhưng mà đó chỉ là một món ăn g gia chết bác Chỉ có có chỉ có của cách thức chỉ thể thôi biết trù một mà làm mới làm mà mà. là là lại. đó. đó ra. s đan thanh cảm thấy thật sự là vô lực cô gái này chỉ vì mấy cái bàn ăn nhọt rách nát mà n g â y ngốc đồng ý kết hôn cùng với một người không quen không biết chuyện này thật sự là quá mức hoang đường rồi cậu biết cái tên đông tuấn giật kia sao sở đan thanh chắc chắn là cô không biết cái tên đông tuấn giật kia là gì hắn là ai chứ thủy kiều mẫn từ nhỏ đến giờ đầu óc chỉ nhớ rõ hai thứ đó chính là thức ăn ngon cùng sách dạy nấu ăn còn những chuyện khác thì hoàn toàn không còn nhớ rõ thì chính là người đàn ông cậu phải kết hôn đó sở đàn t h a n h cắn răng nói từng chữ cậu đền hắn cũng không biết là ai vậy mà còn gọi đòi gà cho hắn sao hè có dao đâu chứ thời xưa khi mà các cụ kết hôn cụ không phải là cũng không gặp qua đối phương hay sao còn không phải như vậy là có thể sống tốt cùng với nhau đến lúc đầu bạc ư tùy kiều mẫn chẳng hề để ý mà cất lời làm sao cậu biết được bọn họ sống hạnh phúc với nhau đến lúc đầu bạc chứ sở đàn t h a n h trợn lên đến hết mức có thể thì tivi toàn diện như vậy mà tùy kiều mẫn trả lời như đó là lẽ dĩ nhiên sở đàn t h a n h không đáp mà cảm giác chính mình là hoàng đế c ô n g gấp thái giám lại gấp đó thôi thì tùy cậu về sau nhớ là đừng tìm thấy tớ mà khóc lóc kể lề là tốt rồi đàn thanh à cậu suy nghĩ quá nhiều rồi nhé t h ù y kiều mẫn cảm thấy thật sự bạn tốt đã suy nghĩ quá nhiều chỉ là kết hôn thôi mà cũng không có gì là thay đổi cả cô vẫn là cô quan trọng là sau này cô sẽ được ăn món ăn tất truyền của nhà bếp hoàng cung rồi chỉ mong là như vậy đi sở đàn thanh chân thành hy vọng rằng cô bạn của mình có thể vẫn đơn thuần như vậy không nói chuyện này nữa tớ mới tìm được một nhà hàng ngon lắm sau khi tan ca chúng ta đ i ă n thử cậu cảm thấy như thế nào thủy kiều mẫn đưa giấy ăn lên l ô n g miệng xong thì đi tới bên cạnh cô hạ thấp giọng thần thần bí bí nói sợ đàn thanh nghiêng đầu l é t xéo cô một cái rồi sau đó không nói một câu nào liền lết qua cô mà đi thẳng ra ngoài này đàn thanh à thủy kiều mẫn vội vàng đuổi theo âm thanh cùng người biến mất ở quốc quanh trong phòng nghỉ ngơi trong phút chốc an tĩnh chỉ còn trong không khí một mùi vị ngọt ngào của bánh x ố p trứng đồng tuấn giật không ngờ lại có thể gặp thủy kiều mẫn nhanh đến như vậy Cô đồng a n cùng n g gái g cô khác một i i ở một góc ố như lần đầu tuấn i diện số đồ ăn đó, không phải là do cô gọi rồi Bởi vì cô gái ngồi đối diện ê n hắn Vẫn bàn ăn ăn Không Thân hình gặp mặt cô tức trước cô cô vì là mảnh may, cho nên không thể là một đầy đồ đó ở Dễ do số giật ngồi xuống vị trí đối diện bàn ăn của bọn họ tâm tình cực kỳ là vui vẻ t i ể u m ã n à cậu nhất định phải ăn nhiều đến như vậy hay sao Giờ đ ẫ n t h a n h m ộ t l ầ n nữa c h ỉ vào thức ăn t r ê n b à n h ạ t h ấ p g i ọ n g h ỏ i lại m ộ t l ầ n nữa. Trời ạ, chẳng lẽ cô ấy sinh ra là sai lầm c ủ a t ạ o h ó a sao, tân h h ì n h t r ò n t r i n h đ ầ y đ p như n vậy, m à c ò n k h ô n g b i ế t k ì m h ã m ngược lại c ò n ă n ung ố t h ả p h a n h nữa. Đó l à đ i ề u đ ư ơ n g n yên rồi. Twee kêu mân m ú c m ộ t môn g c a n h cá bà vào t r o n g m i ệ n g hiệp đôi mắt lại. Trời ạ, t h ậ t k h ô n g h ồ n ổ i d a n h l à t ố n g t u c a n h cá, mùi vị t h ậ t l à khác lại nha. Twee kêu mân à. cậu ăn xong những thứ này sẽ nặng hơn một cân đấy sở đàn thành tức giận mà nhắc nhở cô mời món ăn chỉ được nếm thủ một chút là được rồi không được không được làm sao có thể lãng phí tâm sức của đầu bếp dành cho món ăn này được chứ thùy kiều mẫn không thèm nghĩ mà lập tức cự tuyệt ngay h a cậu cũng biết là lãng phí công cờ đấy sở đàn thành thờ dài trong lòng cô không giống như thủy kiều mẫn trước giờ chỉ biết đến ăn nên thực sự cô không hiểu được Tại sao một sao c Tiếp... nghe á i chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm